Đời của Xuân Tác giả Nguyễn Hà Khuyên Tập 5 Kết Sáng hôm sau, con thơm vẫn như vậy dẫn lợi dụng lúc đám người ở để cái nồi cháo trên bếp để tranh thủ đi quét dọn vườn tược, thì nói vào bếp. Nhưng mà lần này, ả không có lén lút như hôm qua, mà đường đường chính chính đi vào, lấy cái cớ là xem cháo cho con trai. Trong đầu có ả, mọi chuyện đã trót lột. Không ai hay biết, cái thứ bột trắng ả lén cho vào đã hòa tan hoàn toàn. Chỉ chờ xuân ăn xong, thì coi như xóa sổ được một cái gai trong mắt. Vậy mà... Ở góc khuất ngoài sân, phía sau đóng trơm cao ngất, có đôi mắt nhỏ nhoi mà sáng quát đang dõi theo từng động tác của ạ ta. Con đào, đứa bé gầy guộc tóc tai rối bù, nó nín thở, hai bàn tay gầy gò bấu chặt vào bó trơm, trái tim đập thình thịt khi chứng kiến cái cảnh con thơm, nó lén bỏ cái thứ gì đó vào cái nồi cháo rồi đảo đều. Đào hít một hơi thật sâu để trấn tỉnh, rồi dội dàng lao về phía gian bếp, sợ rằng cái chén cháu độc kia sẽ bị đem đi mất trước khi nó kịp làm gì đó. Dội đến mức, đôi chân nhỏ gầy loạn troạn, nó bất ngờ đâm sầm vào con thơm vừa mới bước ra. Thơm lão đảo một chút, mặt xa sầm lại, hất tay mà quắt. Đào! Mày đuôi hả? Con bé quảng hốt, dội cuối gầm mặt, hai tay chắp trước bụng trung trung như thể muốn xin lỗi. Nó không dám ngẩn lên nhìn. Thơm, nó nhít môi cười khảy, phủi phủi tà áo, cái dáng vẽ ngạo mạn đầy khinh bỉ. Trước khi bước đi, ả ta chỉ vào cái chén cháo, rồi còn ném lại một câu đầy độc miệng, dù biết nó không có nghe được. Lo đem cháo vào cho mỡ cả của mày đi, tự nhiên ở đâu, lại rước về cái củ nợ vừa căm vừa điếc. Âm thanh chắc chú đó, sấy vào tim con đào, khiến mắt của nó nhẹ đi, nhưng mà trong lòng ngực, Một ý chí nhỏ bé vẫn cố gắng bùng lên. Nó không để cho mọi Xuân ăn cái chén cháo đó. Đào bưng cái mâm cháo vào gian nhà. dáng vẻ vẫn rụt rè như mọi ngày. Không khiến ai để ý đâu. Xuân đang ngồi chờ. Ánh mắt mệt mỏi. Nhưng thoáng chút ấm lại. Khi thấy con bé đem đồ ăn tới. Khi chén cháo vừa mới đặt xuống. Xuân vừa tay định bưng lên. Thì đào đột nhiên nghiêng người. Lắc đầu. Đôi mắt mở to đầy lo sợ Nó run rung lấy từ trong tay áo mạnh giấy Đã do tròn sẵn Nhanh chóng đặt vào lòng bàn tay của Xuân Dưới tấm khăn phủ mâm Xuân thoáng ngạc nhiên Mở ra đọc Nét chữ nghệt ngoạt trung rảy hiện rõ Mở đừng ăn Tại sao vậy Hồi nãy con thấy mở thơm cho vào đây cái gì đó Đọc xong Xuân bàn hoàng Bàn tay đang cầm cái muỗng khựng lại Mắt thoáng trừng lớn đồi cụp xuống, cố che giấu cảm xúc. Xuân hít sâu, ép cho gương mặt của mình trở nên bình thản Cô đưa tay cầm cái chén cháo lên, giả vờ như không hề hay biết gì. Cháo hôm nay ngon thiệt đó. Ở ngoài cửa, thơm nó đứng quanh tay, tay nghe lén, nó nhít môi cười khoái trá, tưởng rằng kế hoạch của mình đã thành công. À ta bước đi hả hề, trong lòng thầm đếm ngược từng nhịp thời gian. À, không ngờ rằng, ngay lúc này đây, toàn bộ mưu kế thâm độc của mình đã bị Xuân và con bé Đào phát giác. Con Đào, nó bưng cái mâm cháo vào gian nhà trên, dáng vẻ vẫn rụt rè như mọi ngày. Không có khiến ai để ý được. Xuân đang ngồi chờ, ánh mắt mệt mỏi, nhưng thoáng trúc ấm lại khi thấy con bé nó đem đồ ăn tới. Khi cái tô cháo vừa đặt xuống, Xuân vừa đưa tay định bưng lên Thì đào đột ngột nghiêng người Nó lắc đầu Đôi mắt mở to đầy lo sợ Nó rung rung Lấy từ trong tay áo mảnh giấy Đa do tròn sẵn Nhanh chóng đặt vào lòng của Xuân Dưới tấm khăn phủ mâm Xuân thoáng ngạc nhiên Mở ra đọc Nét chữ nghệt ngoạt rung rảy hiện rõ Mở đừng có ăn Xuân hỏi ngay Tại sao vậy? Hồi nãy con vừa thấy mỡ thơm cho vào đây cái thứ gì đó. Đọc xong, Xuân bàn hoàng, bàn tay đang cầm cái muỗng khừng lại, mắt thoáng trừng lớn, rồi cụp xuống, cố che giấu cảm xúc. Cô hít sâu, ép cho gương mặt của mình trở nên bình thản Cô đưa tay cầm cái chén cháo lên, giả vờ như không hề hay biết chi. Cháo hôm nay ngon thiệt đó. Ở ngoài cửa, con thơm nó đứng quanh tay, tai lén nghe ngóng, khẽ nhít môi cười, khoái trá, tưởng rằng kế hoạch của mình đã thành công. Ả ta bước đi hả hê, trong lòng thầm đếm ngược từng nhịp thời gian. Ả đâu có ngờ rằng, ngay cái khoảnh khắc đó, toàn bộ mưu kế thâm độc của nó đã bị xuân và bé đào phát giác. 10 ngày sau, đúng như đã hẹn, Xuân đang đứng ở cửa hàng gạo kiểm tra dịp mua bán, thì thoáng thấy bóng dáng gầy gò của lão thầy Lan lấp đó ngoài ngõ. Cô gật đầu ra hiệu, hắn lén lút bước vào trong. Trong gian nhà dáng, lão đứng cô cho ở một góc, đôi mắt thấp thỏm, trong khi Xuân vẫn giữ cái dáng dẻ bình thản nhưng huy nghi, ánh nhìn sắc đến rợn người. Ông đến tìm tôi, chắc đã suy nghĩ kỹ về chuyện... Tôi nói hôm trước. Hắn nuốt khan giọng run run. Mẹ, Mợ... đã biết những gì rồi mới tìm đến tôi có phải không? Sưng nhếch môi, ông cũng lanh đó. Chẻ con gì phải giấu nữa. Mẹ muốn tôi nói gì thêm? Sưng nhấn mạnh từng tiếng. Tất cả. Tôi muốn xem những suy đoán của mình có đúng đến đâu. Nghe tới đây, lão thầy lang bỗng giật người, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống giọng lạc đi. Nếu tôi khai hết, xin mở hãy trừ cho tôi một con đường sống. sừng đứng đó ánh mắt lạnh băng. Tôi đã hứa thì sẽ giữ lời, nói đi, mọi chuyện bắt đầu từ đâu. Hắn lắp bắp. Là từ hôm con thơm tìm đến tôi. Nó hỏi tôi có muốn làm thầy thuốc riêng cho nhà ông bá không? Tôi gật đầu thì nói dặn, ngày mai ra chợ chặn đường xin xem mạch cho bà bá. Rồi sao nữa? Nó kể tường tận từng triệu chứng của bà, hay chóng mặt lúc mới ngủ dậy, thường đi tiểu đêm, người lúc nào cũng bực bội, tôi chỉ việc nói lại y nguyên. Bà bá nghe xong thì tin ngay, lập tức đuổi ông thầy cũ, rồi giao cho tôi chữa trị cho cả nhà. Xuân nghe đến đây lòng chấn động, cô không ngờ con thơm nó lại thâm hiểm đến mức dựng lên cả một màn kịch chu toàn như vậy. Xuân cố giữ giọng bình tĩnh nhưng mà ánh mắt đã ánh lên tiêu lửa giận. Nói hết đi! Tên thầy Lan cúi gầm mặt giọng lạc đi. Rồi bắn đi một thời gian khi tôi đã quen thân với gia đình mợ. Thì con thơm nó lại mò tới. Nó vừa khóc vừa kể thân phận khổ cực. Cha mẹ bán nó vào nhà của mỡ. Không ai đói hoài. Nó xin tôi giúp để được đổi đời. Lúc đầu tôi gạt đi. Nhưng rồi vì nó chiều trượn. Vì nó cho tôi nếm mùi đàn bà. Nên tôi mềm lòng. Từ đó tôi mới nghe theo nó. Bốc thuốc ngừa thai cho mỡ. Xuân lặng người. Bàn tay xiết chặt thằng nắm đấm. Vậy... Thằng con trai đó là con ông hay là con cậu hai? Vợ tôi thật không rõ, chắc là con trai của tôi. Tim của Xuân như bị ai bóp nghẹt, cô không thể tin nổi cả một gia đình danh giá lại bị một con ở qua mặt, nhúng tay vào những cái chuyện nhơ nhút tới như vậy. Vậy nếu tôi đoán không lầm, chuyện mẹ chồng tôi đột ngột ngã bệnh cũng do nó, Lão thầy Lan gật đầu Mồ hôi túa ra như tắm Dạ đúng Hôm đó tôi đến tìm nói xin một ít tiền Không ai bà bá bắt gặp Nó sợ lộ liền đuổi theo xô té Rồi lấy gạch đánh bãi sau đầu Tôi thề chuyện này tôi không có hề nhúng tay Xuân cắn môi giọng lạnh đi Còn chuyện gì nữa ông chưa dám khai Hắn giật người như hiểu rằng không còn đường lui Khi hay tên mở có thai nó tìm tôi nó ép tôi cắt thuốc để giết mợ và đứa bé trong bụng nhưng mà mà yên tâm đi với thuốc tôi cắt không hề gây hại ý của ông là sao tôi biết tâm địa con thơm nó độc ác như thế nào mà thực ra tôi chỉ muốn giữ nó muốn nó ôm đứa con của tôi mà đi nơi khác nhưng rồi tôi đã hiểu bây giờ ông đã quyết định chưa Mợ nói sao tôi nghe vậy, chỉ xin mợ trừ cho tôi con đường sống, cánh tay này đã phế rồi, tôi đâu còn làm được gì nữa. Xuân hít một hơi dài, giọng rắn rõi. Vậy... tối mai, ông đến nhà ông bá, làm chứng cho tôi. Dạ mợ, với lại... Còn chuyện gì nữa? Mợ hãy để ý bà bá, tôi sợ con tôm sẽ ra tay giết bà. Xong xuôi, Xuân rút trong túi áo ra một nắm bạc lẻ đặt lên bàn. Cầm lấy rồi đi. Tối mai đúng giờ, nhớ đến nhà ông bá. Tên thầy Lan sung chảy đón lấy, lưng khom khom cảm ơn trối xích. Xuân khẽ phẩy tay, ra hiệu rời đi. Nhưng trời đất chớ triều, khi hắn vừa bước ra khỏi cửa hàng gạo, một dáng người quen thuộc đang đi ngược lại. Đó là con thơm. Ánh mắt ả chạm vào ánh mắt nhìn lén lút của hắn Rồi lại lướt sang gương mặt trầm ngâm của Xuân vừa đứng trong quán bước ra Trong cái khoảnh khắc Tim thầy Lan như muốn rơi khỏi lồng ngực Hắn cuối gầm mặt bước dội Không dám thở mạnh Nhưng con thơm thì khác Ả khừng lại Ánh mắt sắc lẹm Khóe môi nhét lên một nụ cười đầy ngờ vật Ủa thầy đi đâu mà Lâm la lâm đét dữ vậy Ờ, tôi, tôi, tôi đi ngang, tiện, uh, uh, uh, xin lỗi mỡ. còn thơm nhèo mắt, ánh nhìn xói thẳng vào cối gối bạc hắn đang nắm chặt trong tay. Một tia nghi ngại bùng lên trong ốc của ả, khiến bước chân dừng lại lâu hơn. Xuân phía trong cao mày bước ra cắt ngang. Sao mỡ hai lại quan tâm với chuyện người khác như vậy? còn thơm nói liếc nhìn Xuân, Rồi lê nhìn lão thầy Lan đang tót mồ hôi, thái độ lúng túng đến đáng ngờ, ả cười khảy kéo nhẹ vạt áo. Ừ thì... Uh, tôi chỉ hỏi cho biết vậy thôi. Nói xong, con thơm quay gót nhưng trong lòng đã nổi lên sóng ngầm. Tối nay khi cả nhà đã yên ắn, thơm nó nhẹ nhàng lén ra khỏi cổng, ả trảo bước thật nhanh, thỉnh thoảng ngoái nhìn ra sau lưng như sợ ai đó phát hiện. Con đường dẫn ra căn nhà nhỏ của lão thầy Lan tối ôm, chỉ le lói ánh trăng lưỡi liềm xuyên qua kẻ mây. Đến nơi, con thơm dừng lại trước cửa, hít sâu một hơi, rồi gõ ba tiếng cọc cọc. Cánh cửa gỗ cọt kẹt hé mở, bóng người gầy gò ló ra, hai thân hình lập tức khuất dần vào trong, chim trong màn đêm đạt quánh. Không ai biết trong căn nhà đó đã diễn ra những gì, Chỉ đến khi trăng đã xế, cánh cửa lại bật mở, con thơm bước ra, gương mặt tái đi, đôi mắt thất thần như vừa nuốt phải một bí mật khủng khiếp. Ả loạn chọn trở về nhà, từng bước nặng triểu, lòng bàn tay vẫn trung rảy không ngừng, đôi môi miếm chặt, thỉnh thoảng nhét lên, nửa như căm hận, nửa như hoang mang, mọi thứ ở con thơm lúc này nó tót ra một cái vẻ gì đó, vừa giấu giếm. Giờ đầy toan tính mờ ám. Đêm nay, trong căn buồng tối, con thồm nó nằm trằn trọc không sao ngủ được. Thỉnh thoảng, ả lại ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn ra khoảng không, nơi như còn vương lại cái bóng dáng của lão Thầy Lang và cái thứ gì đó mà chỉ hai người họ mới biết. Sáng hôm sau, cả nhà vẫn còn chìm trong không khí tĩnh lặng của sớm mai, bất ngờ Tiếng hét thất thanh của con hường gian lên từ phòng bà bá, khiến cả dinh náo loạn. Con mùi nó quảng hốt, vừa hỏi vừa chạy tới. Có chuyện gì vậy? Con hường mặt cắt không còn giọt máu, hai tay rung rảy miệng lắp bắp. Bà, bà, bà chủ, bà... Chưa nói hết câu đã rung rảy, đưa tay chỉ vào trong, đôi mắt mở to như nhìn thấy cái cảnh tượng kinh hãi Một thón sau, cả đám gia nhân túa đến. Xuân và Bình cũng dõi dã chạy ra. Khi cánh cửa buồn mở, ai nấy điều sửng sờ. Bà bá đã ngồi dậy từ bao giờ, ánh mắt trống trọng, gân mặt nhợt nhạt đến rợn người. Bình thẳng thốt. Con Hường, trốt cuộc là thế nào? Nói ngay! Con Hường quỳ sụp xuống giọng rung rảy. Dạ, thưa cậu, con vừa bưng nước rửa mặt bước vô. Thì đã thấy bà chủ ngồi như vậy rồi Còn cả đêm hôm qua Con họ bên cạnh Bà vẫn nằm im Không hề nhúc nhích Xuân bước lên bình tĩnh hơn ai hết Màu Chạy đi mời thầy Lan qua đây Lẹ đi Tiếng thúc giục của Xuân Khiến cả đám người ở Rối rích tản ra làm việc Người thì khắp khởi mừng thầm Vì bà chủ đã tỉnh sau Cái cơn bệnh quái ác Kẻ thì lo lắng thấp thỏm Và bá tỉnh dậy liệu có biết chuyện mợ xuân mang thai hay không, rồi sẽ như thế nào. Giữa tiếng xì xào đó, bà bá vẫn ngồi bất động, ánh mắt vô hồn, nhìn ra cái khoảng không mờ mịch. Căn phòng thoáng chúc lạnh lẽo đến trợ người, như thể có một bí mật nào sắp được khơi dậy. Trong lúc cả nhà vẫn đang nhốn nháo, Tiến bước chân chạy dọc hành lang, tiếng gọi nhau ý ới, Thì con thơm nó đứng lặng sắc mặt tái mét Bàn chân trung rảy như muốn khủy xuống Hai bàn tay của ả báo chặt lấy vạt áo Đôi mắt chao đảo không dám nhìn thẳng Và buồn có bà bá Mồ hôi lạnh chạy hết cả người Khiến gương mặt vốn sắc xảo Bây giờ trở nên méo mó Lộ rõ sự sợ hãi Xuân dâu tình đảo mắt nhìn qua Vừa thoáng nhìn đã bắt gặp Cái dáng dẻ khác lạ đó Trong thoáng chúc Ánh mắt của Xuân tối lại khéo môi nhét lên, nở một nụ cười lạnh. Mà hai, sao mặt mũi tái nhợt vậy? Thơm nó giật mình, dội lãng đi miệng ấp úng. Um, sáng giờ tao hơi mệt. Nhưng giọng của ả trung chảy, không giấu được sự bối trối. Xuân tiến đến gần, đứng sát mép giường. Cô nhìn thẳng vào gương mặt già nua đó mà gọi. Mẹ, mẹ có nghe con nói không? Không một lời đáp, chỉ có tiếng gió bên ngoài luồn qua khe cửa, mang theo một hơi lạnh rần rợn. Chiều nay cha về, hay tin chắc sẽ mừng lắm. Nhưng ngay lúc này, bà bá bất ngờ sung rảy cất tiếng, âm thanh khàn đục, ngắt quảng như gió lọt qua khe cửa, khiến ai nấy đều dựng tóc gáy. Bà cố gắng đưa cánh tay sung rảy Trung đến mức như không còn chút sức lực Để chỉ thẳng về phía con thơm Cả gian nhà im bạc Những tiếng xì xào lập tức tắt liệm Chỉ còn nghe tiếng tim đập thình thịt Trong lồng ngực từng người Con thơm giật lùi một bước Mặt trắng bịch Đôi chân liếu riếu như không đứng vững Miệng của bà bá mấp máy Ú ớ phát ra những tiếng trời rạc Không thành lời Ai nấy đều lắc đầu ngơ ngát Không ai hiểu được bà đang muốn nói cái gì Chỉ riêng Xuân, người nghe hết những lời thú nhận của lão thầy Lan đêm qua, lại thấy rùng mình, từng cử chỉ, từng ánh nhìn nhưng có ngụ ý, như muốn dồn hết sức lực còn lại để dạch mặt con thơm. Xuân cúi xuống, nhẹ nhàng mà hỏi, Mẹ, mẹ muốn nói cái gì? Nhưng đáp lại, chỉ là hơi thở nặng nhọc, đôi môi mấp máy vô nghĩa, cánh tay của bà bá vẫn rung rảy nhưng không hề đổi hướng, Ánh mắt đục mờ vẫn khóa chặt lấy con thơm Như kẻ lửa khách lạc đường Chỉ còn thấy một điểm duy nhất để báo phiếu Xuân nhìn thoáng qua Rồi mỉm cười gượng Cố tình nói nhỏ Mà hai Chắc mẹ nhớ em đó Ngày xưa em là người mẹ thương quý nhất trong nhà Có lẽ ý của mẹ là muốn em lại gần Nghe vậy Con thơm nó chột dạ Bàn tay vô sức siết chặt vào giạc áo Ả rung rung nhưng cố kiềm chế nặng ra một nụ cười Mà cả ừ, Chị chị hiểu ý mẹ hả Giọng có Ả lạc đi không còn dẻ lanh lợi thường ngày Bình đứng bên cạnh nghe lời Xuân thì gật gù Ừ anh thấy Xuân nói có lý đó có lẽ mẹ đang muốn muốn em ở gần bà hơn cho cả thằng nhỏ nữa Mùi mau ra ẩm cầu nhỏ vô đây Tiếng dạ chân gian lên rồi bước chân con mùi lạch bạch đi nhanh ra cửa. Căn phòng thoáng chút im phăng phát. Trong khoảng lặng đó ánh mắt bà bá vẫn không rời khỏi con thơm khiến ả càng thêm bấn loạn. Bàn chân nó trông chặt xuống đất không dám bước tới nhưng cũng không thể lùi đi. Mọi ánh nhìn trong gian buồn bây giờ đều dồn cả vào con thơm. Dưới cái nhìn kiên quyết của Xuân và lời thúc dục của Bình con thơm như bị dồn vào đường cùng, không còn cách nào khác ngoài cái tiếng lại gần giường của bà bá. Mỗi bước chân có ả nặng như đeo trị, gót chân lún xuống nền gạch kêu lục cục. Cả căn phòng lạnh ngắt, chỉ ngay tiếng thở khò kè của bà bá và cùng với nhịp tim thình thịt trong ngực của con thơm. Đến sát bên cạnh, con thơm sung trải cất lời dòng yếu ớt. Mẹ... con đây. Bất ngờ, bàn tay gầy gùa của bà bá bật vương ra, nắm chặt lấy cổ tay con thơm, lực siết tưởng như không còn chút sức lực nào, vậy mà lại khiến con thơm đau điếng sắc mặt tái dại, đôi mắt mờ đục của bà mở to, ánh nhìn sắc lẹm lạ thường, vẫn găm chặt vào gương mặt của ả ta. Con thơm nó thét lên một tiếng, toàn thân rung lên bần bật, ả toan giật lùi, nhưng bàn tay khô gầy kia như một cái móng vuốt bám chặt không trời. À, lấp bóc, giọng nghẹn lại Mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ nhớ con không? Không ai trong phòng hiểu bà bá đang muốn nói cái gì Xuân đứng đó, lặng lẽ quan sát Đôi mắt ánh lên một tia lạnh lùng Như thể đã nắm rõ mọi sự Trời đột ngột bà bá buông tay Con thơm nó loạn trọn, ngã ngồi xuống đất Mặt cắt không còn giọt máu Thở dốc như vừa thoát chết Bà bá lại ngồi bất động, ánh mắt mờ đục, dẫn hướng về phía của ả, như một lời buộc tội lặng thầm chưa kịp thốt ra. Con thơm sau đó diễn cớ về coi con, rồi nhanh chóng bước khỏi gian buồn. Tiêm ả vẫn đập thình thịt, bước chân loạn chọn như vừa thoát một tai nạn, treo lơ lửng ở trên đầu. Về đến phòng riêng, ả đóng sầm cửa lại, lưng tựa vào ván gỗ, thở dốc như bị ai đó bóp nghẹt. Đôi mắt đảo loạn, bàn chân đi đi lại lại không ngừng trên nền gạch, hai bàn tay bóp chặt vào nhau đến bật cả tiếng lục cục nơi khớp xương. Miệng của ả lẩm bẩm, giọng trung chảy, rồi dần trở nên sát lạnh. Mình phải làm gì đó thôi, không thể để như thế này được, và già đó mà tỉnh lại, nói ra hết, thì mình chỉ còn con đường chết. Ả ngừng bước, ngồi phịch xuống mép giường, mắt dán chặt vào cái khoảng không tối tâm nơi góc phòng. Ả ta siết chặt vạt áo, cắn mạnh môi, một ý nghĩ mơ hồ đen tối chật lé lên trong đầu quả Nếu bà ta chết hẳn đi, thì sẽ không còn ai mở miệng nữa. Ánh mắt của Ả dần lạnh lẽo, từ quãng loạn biến thành quyết liệt. Trong giang phòng tù túng, sự im lặng nặng nề bao trùm Chỉ còn nghe tiếng thở dồn dập của con thơm, nó gian giọng như tiếng gió hú, báo hiệu một tai ương đang tới gần. Chiều nay, ông bá đi làm, trở về. Nghe tin vợ tỉnh lại, thì mừng trở khôn xiết Ông lập tức sai người, làm gà làm dịch dọn mâm trụ lớn, cho cả đám gia nhân cùng ăn như một bữa tiệc ăn mừng. Nghe tiếng cười nói rộn rã, không khí trong nhà tưởng như nhẹ đi sau bao ngày ảm đạm. Nhưng... Đến tối, sau khi cơm nước đã xong, Xuân ngồi chờ mãi, bà vẫn không thấy bóng dáng của thầy lang đâu. Trong lòng thấp thỏm, cô ra lệnh cho một gia nhân thân tính. Mày đi đến nhà của lão ta, mời ông ta qua đây, nhanh đi. Người làm cúi đầu giả một tiếng rồi vội giả trời đi. Thời gian trôi chậm trì trì, một canh giờ sau, hắn mới hớt hải chạy về, mặt mày trắng bịch, mồ hôi đầm đìa. Đến gần Xuân, hắn không dám nói lớn, chỉ ghé sát tay cô mà thì thào. Um, thưa mỡ, lão thầy Lan trao cổ tự tử rồi. Xuân chết lặng, tay ù đi, mắt hoa lên, như thể có luồng điện lạnh buốt nó chạy dọc hết cả người. Câu nói đó như tiếng xét xé ngang bầu trời đêm, đầy thất vọng. Cô thì thầm giọng rung rung. Không, không thể nào. Hắn vừa mới hứa với tôi, Hắn đã, đã khai nhận tất cả, Sao lại tự kết liễu? Người gia nhân cúi đầu thì thào, Thưa mợ, tôi tới nơi, Thấy cửa khép hờ, Vào trong thì, Hắn đã treo trên xài nhà, Mặt tím ngác rồi. Xuân lặng người, Hai bàn tay bất giác siết chặt, Móng bấm sâu vào lòng bàn tay rướm máu, Trong lòng cô dậy lên ngàn câu hỏi, Tại sao? Là thật sự tự tử, hay có kẻ đã ra tay bịt miệng. Bên ngoài, gió khuya trích lên từng cơn, lay động những tàu lá chuối xào sạc, như tiếng thì thầm của ma quái. Xuân chật cảm nhận, cái cuộc cờ cô đang dấn thân đã bắt đầu nhượm máu, và kẻ giấu mặt kia còn nham hiểm cô tưởng tượng. Không kịp nghĩ ngợi, Xuân lập tức khoác áo, cùng tên người thân tính hối hả, Chạy đến căn phòng lập sụp của lão thầy Lan Trăng đã lên cao soi rõ không cảnh tiêu điều Cửa vẫn khép hờ Gió trích qua khe gỗ Phát ra những tiếng rợn người Bên trong gian nhà vắng ngắt Xác có lão đã được đưa đi Chỉ còn lại một mùi tử khí nồng nặc Xuân đạo mắt nhìn quanh Trên cái giường tre ộp ẹp Gối vẫn còn lõm sâu Mùi mồ hôi hăng hắt, cô cúi xuống, bàn tay chạm phải mấy đồng bạc lẻ còn sót là dư gối. Ngay lúc này đây, một vật nhỏ lé lên ánh bạc, sừng trung trảy cầm lên. Đó là một đôi hoa tai kiểu dáng quen thuộc khiến cô sửng sờ. Cái hình dáng này cô đã từng thấy ở trên người con thơm. Cơn ấn lạnh chạy hết cả người. Cả người cô cảm thấy lạnh băng. Từng lời nói của lão thầy Lan còn gian giọng ở trong đầu cô. Mở hãy để ý bà bá, tôi sợ con thơm nó sẽ giết bà. Xuân chiếc chặt đôi hoa tai trong lòng bàn tay. Mặt tái đi, không còn giây phút nào để chừng chừ nữa. Cô quay ngoát kéo dội tên người ở. Mau, về nhà mau. Bóng Xuân nước nhanh trong đêm, ta áo quét qua con đường đất hung hút. Trong lòng cô dâng lên cái nỗi lo sợ cháy bỏng. Liệu có phải hôm nay khi cả nhà vừa ăn uống no say men trụ chính là cơ hội để ả ta ra tay? Liệu mẹ có còn kịp thoát hay không? Tiếng tim đập thình thịnh ác cả bước chân, con đường về nhà dài dàn dạt như không bao giờ tới. Trong bóng tối dày đặc, Xuân chỉ thấy một viễn cảnh duy nhất. Mẹ chồng cô đang chênh vinh giữa sống và chết. Và kẻ cầm dao kia là chính là con thơm. Trong khi đó, con tôm nó nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng, khe cửa phát ra tiếng kẻo kẹt mơ hồ. Bên trong, con hường đang ngồi tựa ghế nhỏ cạnh giường bà bá, mắt liêm diêm dì mệt, nhưng vẫn cố giữ tư thế coi chừng. Thơm bước lại gần, giọng hạ thấp thì thào. Bà thế nào rồi? Có tỉnh dậy nữa không? Con hường nó dụi mắt lắc đầu, Dạ không, chiều tới giờ bà cứ nằm im như vậy, mà khuya rồi, mà chưa ngủ sao? Con thơm mỉm cười gượng, đôi mắt liếc thoáng qua thân hình bất động trên giường. À, à mà chỉ muốn vào xem mẹ một chút thôi, mày mệt lắm rồi, để tao coi cho. Con Hường dội dàng su tay, dạ thôi con không dám, nhiệm vụ của con để con hầu bà mở về nghỉ đi. Con thơm cúi xuống, giọng dịu dàng, nhưng có gì đó gần lại trong cổ họng. Không có sao đâu, ta không có mệt, cứ dậy ngủ một lát đi, lúc nào buồn ngủ quá thì tao gọi. Nói xong, ánh mắt ả chớp chớp, ẩn giấu một tim mắt sắc lạnh, bàn tay đặt trên vai con hường siết nhẹ như một sự thúc ép khó từ chối. Con hường thoáng trừng chừ trừ, ngập ngừng, nhìn bà bá rồi lại nhìn con thơm, Trong phút do dự đó, giang phòng lạnh ngắt, chỉ còn tiếng thở nhỏ nhẹ của người bệnh già nua. Không ai hay biết, đằng sau cái nụ cười gượng của con thơm là cả một toan tính mờ ám đang dần hình thành. Con hường còn ngập ngừng, nhưng với ánh mắt cứng trắng và bàn tay nghề nhẹ của thơm, nó đành cuối đầu lý nhí. Dạ, vậy con xin lui, mở nhớ, nhớ gọi nếu cần. Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân con hường xa dần. Trong gian phòng rộng lớn, chỉ còn ánh đèn dầu leo lắc. Một già nằm bất động, một trẻ đầy toan tính ngồi bên cạnh, đôi mắt sáng lên lạnh lẽo. Con thơm, nó lặng lẽ ngồi xuống mép giường, mắt dán chặt vào gương mặt khóc khát của bà bá. Ánh mắt ả sắc như dao, trong cổ họng bật ra những lời lẩm bẩm trợ người. Tại sao tối đó, Bà lại đi theo tôi Tôi không hề muốn giết bà Nhưng nếu không ra tay Thì chắc bây giờ này tôi đã ở dưới suối vàng cùng với Diêm Dương Đừng có trách tôi ác Chỉ trách số bà đen đuổi thôi Ả chậm trải Đưa tay nhấc cái gối Nâng lên cao Giọng nói nhỏ giận nhưng đầy nọc độc Mẹ Đã nằm rồi Thì nằm luôn đi ngang Việc gì phải tỉnh lại chứ Để khiến cho lòng tôi khốn đốn à Con thơm nghiến răng, đôi mắt lông lên sòng sọc. Tên thầy Lan khốn kiếp, dám hâm dọa tôi. Nói là sẽ đi báo cho con Xuân. Được thôi, tôi đã cho hắn treo cổ rồi. Con Xuân, hừ, chắc chắn nó cũng đã biết manh mối. Nhưng có sao đâu, chỉ cần bà chết đi, nó không còn cách nào chứng minh. À, cười khẩy, bàn tay siết chặt cái gối, từ từ áp xuống. Nhưng đúng lúc này, đôi mắt bà bá đột ngột mở to, ánh nhìn mờ đục nhưng vẫn lấp lánh tiêu quán ngận, khiến con thơm giựt bắn mình. Trong một thoáng, gân mặt của ả méo mó vì sợ hãi, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nụ cười nửa miệng nở ra, ả ghé sát mặt xuống thì thào. Ồ, oh, mẹ chồng, bà tỉnh rồi à, vậy thì tốt quá, có điều, bà còn gì muốn trăn trối trước khi chết hay không? Nói với con đi Tiếng cái đèn dầu nổ lách tách Bóng con thơm đổ dài trên vách Trung trình như bóng mà Đang phủ chụp cả gian phòng Bà bá gồng mình Môi bắp máy phát ra Mấy tiếng ú ớ Như tiếng gió rích Khàng đặc mơ hồ Xương Xương Âm thanh yếu ớt Giang lên như mũi dao xoáy thẳng Vào tim của con thơm Á lập tức biến sắc Hai mắt trợn ngược Gân xanh nổi lên nơi thái dương Ả nghiến răng Giọng lạc đi trong cơn quảng loạn Cầm đi Bàn tay sung bẩn bật Nhưng rồi là trở nên hung hãn siết chặt cái gối Ả trích qua khẽ răng Như một con thú bị dồn vào đường cùng Mẹ đi mạnh khỏe ngang Ở chi đó Con dâu này sẽ đốt thật nhiều vàng mã Cho mẹ tha hồ mà tiêu xài Cái gối hạ xuống mặt mạnh lên gương mặt khóc há kia, bàn chân bà bá giật liên hồi, đôi tay gầy guộc cố cào cấu trong tuyệt vọng. Dằm một tiếng, cánh cửa phòng bất ngờ bật tung, tiếng gió lùa ập vào làm ngọn đèn dầu chao đảo. Ba bóng người hiện ra, đứng sừng sững trước cửa. Sừng, Bình và ông bá xuất hiện. Anh mắc cả bà dán chặt vào cái giường, trên đó Con thơm đang ghi chặt cái gối Gương mặt méo mó Mồ hôi tót ra như tắm bà bá bên dưới út ớ trong tuyệt vọng Đôi bàn tay run rảy quờ quảng Loạn xạ Không gian im phăng phát Chỉ còn tiếng thở hỗn ẩn Và ánh nhìn bàn hoàng pha lẫn căm phẫn Đang chỉ thẳng vào con thơm Bình hét lớn Giọng như xé toan cả căn phòng Thơm dừng lại Anh lao thẳng tới Dằn phát lấy cái gối khỏi tay con thơm Cái gối dăng xuống nền đất, bụi bậm bay mù, và bá ho sặc sụa, cố hớp từng hơi thở như vừa được kéo ra từ vực sâu Cả nhà lớn lập tức rúng động, tiếng chân gia nhân hốt quản chạy tới, tiếng khóc tiếng la hét rang dền khắp sân, không khí giống im lặng, bỗng hỗn loạn như vỡ chợ. Ông bá, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, bước nhanh vào trong, không kịp giữ thể diện cho ai, Ông dán thẳng một cú tác xuống mặt của con Thơm, chàng chát, nó dội khiến tất cả người chết lặng. Ông gầm lên, giọng rung rảy vì căm phẫn. Đồ ác độc! Mày dám, mày dám định giết mẹ chồng của mày! Thơm nó loạn trọn té xuống, tóc sỏ che nửa gương mặt, một bên má in hằng dấu đỏ rực, khóe môi sỉ máu, ả ngước lên, đôi mắt trợn trừng, Vừa quán sợ, vừa đầy căm hận. Xuân đứng phía sau, bàn tay nắm chặt, tim đập dữ dội. Giây phút này, cô biết mọi toan tính ngầm giấu bấy lâu, cuối cùng đã bị lột trần giữa ánh sáng. Trong căn phòng ngột ngạt, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của bà bá, tiếng rên khóc của gia nhân và tiếng quát đầy giận chữ của ông bá. Nó gian giọng như tiếng sấm nổ giữa trời khuya. Thơm không hề chung sợ, á chầm trải phủi bàn tay đứng dậy, mắt quét một dòng, dừng lại thật lâu trên gương mặt khóc khát qua bà bá, rồi lia sang xuân. Bất chợt, á gào lên, giọng chắc chúa gian trời khắp nhà lớn. Phải! Tôi muốn giết bà đó! Không để kịp cho ai phản ứng, bàn tay ông bá lại phung lên, dán thêm một cái tác trời dán nữa, đầu con thơm nghiêng hẳn sang một bên, khóe môi bật máu. Đồ con dâu mất dạy! Con thơm nó bật cười khanh khách, tiếng cười lạc đi giữa cơn hỗn loạn, hả chùi cái dệt máu nơi khóe môi, giọng the thé Con dâu hả? Ông gọi tôi là con dâu. <cười> tôi đã xin cho ông một thằng cháu nội, nuôi nó đến khi biết đi, vậy mà bây giờ ông ấy nhớ ra là tôi là con dâu, có sớm quá con vậy? Ông bá nghiến răng, tay run rung chỉ thẳng vào ả. Mày không bao giờ đáng để làm con dâu nhà này. Con thơm nhét mép cười khảy, ánh mắt hằng lên sự chua chát lẫn độc địa. Ờ, tôi biết tôi không có đáng. Trong mắt của ông, chỉ có con kia kìa, nó mới xứng đáng chứ gì. Ả hất cầm, ngón tay run rẩy nhưng đầy thách thức, chỉ thẳng mặt vào xuân. Không khí trong gian nhà Yên bạc Tiếng quá của ông bá vừa dứt Thì Xuân cất giọng bình tĩnh mà lạnh lùng Sao cô lại làm vậy Dù gì mẹ vẫn luôn đối tốt với cô mà Sao cô lại muốn giết mẹ Mọi người nín thở chờ đợi Nhưng con thơm không hề trung sợ Đôi mắt qua ả đỏ ngầu Giọng trích qua kẻ trăng Tao muốn vậy đó Vì quái gì của mày mà mày phải hỏi Hả Tất cả đều xôn xao Ông bá tức giận sung người Đập mạnh tay xuống bàn hét lớn Không cần nói nhiều với có lỗi này Mày đâu Lại đây trói con này lại Nhốt vào nhà kho Sáng mai đưa nó lên quan phủ trị tội Ngay lúc bọn gia nhân lục đục tiếng vào Xuân bước nhanh lên Dơ tay cản lại Cha Chớ có dội Con muốn nó ở lại đây Phải để ba mặt một lời Hỏi cho ra nhiều chuyện còn chưa sáng tỏa. Ông bá nhìn Xuân trao mày. Còn chuyện gì nữa? Con cũng thấy rồi đó. Nó muốn giết mẹ con. còn gì mà chưa rõ. Xuân siết chặt tay. Còn có nhiều chuyện. Nhưng chưa kịp nói dứt câu. Con thơm đột nhiên bật cười. Tiếng cười the thế mang rợ. Giang giọng trong căn nhà. Như tiếng kêu có một hồn ma bị nguyện rũa. Đám người chưa kịp hiểu chuyện gì. thì phập một cái âm thanh trợ người gian lên máu phục ra đỏ tươi con thơm đã trúc con dao cất sẵn trong người đâm thẳng một nhát chí mạng vào bụng mình rồi còn quấy sâu mắt trận trừng đầy điên dại tiếng hét kinh hoàng gian dậy khắp nhà Xuân lao tới đỡ lấy thân thể đang trung bần bật của nó mà hét lên mày sao lại làm vậy máu nóng thấm ướt tà áo của Xuân chảy loan lỗ xuống sàn gạch. Con thơm nó thở hổn hỉnh, hơi tàn như sắp đứt, đôi môi sướm máu mắp mấy. Mày, mày muốn tao khai hả? Ta sẽ không nói, để cho mày, mang cái bóng của tao, ám ảnh suốt cuộc đời. ta đâu gây tội gì cho mày hả? Bởi tao ghét mày. Một cơn ho sặc máu, đôi mắt ả dần đục lại, nhưng vẫn dán chặt vào xuân, ánh nhìn câm hờn như muốn đeo bám mãi mãi. Xuân ngồi chết lặng, máu nhộm đỏ đôi bàn tay, tim đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc này, cô hiểu con thơm đã mang theo bí mật xuống mồ, để lại một vết thương không bao giờ liền sẹo, một cái bóng sẽ ám ảnh cô đến suốt cuộc đời. Đêm nay, nhà lớn náo loạn đến canh ba, xác con thơm được đưa ra ngoài, tùm kính trong tấm chiếu sách. Tiếng khóc, tiếng si xào, không dứt, ai cũng trùng mình trước cái kết thây thảm của một người đàn bà ác độc. Ông bá ngồi thẩn thờ, không nói nên lời. Bà bá sau cơn quảng loạn được đưa sang phòng khác, giận mê man ánh mắt đục ngầu, không rõ còn sống được bao lâu. Bình thì ôm đầu, chưa kịp hoàng hồn, sau cái cảnh tượng máu me khủng khiếp vừa mới chứng kiến. Chỉ riêng Xuân, Gián ngồi bất động trong phòng Cái bóng đèn dầu leo lét Đôi tay cô vẫn còn vương máu Từng lời cuối của con thơm Cứ gian dội trong óc Tao sẽ không nói Để cho mày mà cái bóng của tao ám ảnh suốt đời Xuân rùng mình Trong lòng giấy lên một nỗi sợ Khác thường Con thơm nó đã chết Nhưng những gì ả giấu kính vẫn còn đó như một hòn thang đỏ âm ỉ liệu đứa trẻ kia thực sự là con ai liệu ông thầy Lan là do cô giết hay hắn ta tự tử ngoài kia gió thổi hung hút cuốn theo mùi máu tanh còn vương trong không ký Xuân ngước nhìn lên bàn thờ ánh mắt xa xăm cô biết từ nay về sau dù có sống tiếp bóng ma mang tên thơm vẫn sẽ đeo bám lấy mình kết cục của con thơm đã khép lại một bi kịch nhưng cũng mở ra một vết thương sâu hấm không ai biết khi nào mới lành và nơi căn nhà lớn đó từ đây sẽ mãi mãi còn dư âm của một tiếng cười ban trợ của đôi mắt trận trừng ám ảnh cả một đời người Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 cũng là tập cuối của bộ truyện Đời của Xuân tác giả Nguyễn Hà Khuyên Làm Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị vào một bộ truyện mới Xin chào, tạm biệt